mời các bạn lắng nghe phần 21 của câu chuyện kinh dị những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả góc nhìn. Cả góc nhìn lẫn quyết thở vào như vừa chút được gánh nặng. Người đàn ông nở một nụ cười chiến thắng và kể tiếp. Đêm đấy tôi vừa đi ăn đêm về vào đến khuôn viên nhà sát tự nhiên nghe thấy một tiếng rú. Tôi giật cả mình chạy vào xem có chuyện gì Thì thấy bóng một đứa con gái Chạy về phía khoa sản phụ Thấy cửa nhà xác mở Tôi hoảng hồn vội la vào Thì thấy ngay ở cửa ra vào Là xác đứa bé đẻ ngược Được đưa vào đây lúc chiều Nó nằm lăn lóc như một mớ rẻ rách Nhìn tội lắm Hóa ra mẹ tiên sư nhà nó Con bé đẻ ngược đinh ninh rằng con nó còn sống Thế nên Nó cố tìm cách lèn vào đây xem cho kỹ. Có lẽ Lúc ôm cái thai tiếng ngắt trên tay Nó sợ quá Đến nỗi đánh rơi cả đứa trẻ Tôi bèn bế cái xác Đặt lên đúng vào vị trí của nó Xong xuôi Quay ra đến cửa rồi Thì mẹ nó Không biết là từ đâu Có tiếng cười con nhét Mà tôi nghe ra rõ ràng là từ chỗ cách xác đứa bé. Làm cái nghề trong nhà xác mấy năm nay rồi, thế mà tôi cũng giật thót cả mình. Cũng có thể lúc đấy đang căng thẳng, nên chú nghe nhầm thì sao, chuyện này chưa hẳn là chuyện ma. Góc nhìn chen vào, rồi anh chợt cảm thấy hối hận vì sợ những câu anh vừa nói có thể làm ông ta không vui. Tùy thế, người đàn ông không hề tỏ vẻ phật lòng với những câu nói của góc nhìn. Ông ta vui vẻ. Tôi cũng nghĩ thế. Có thể lúc đấy tôi nhầm. Thế hai cậu có muốn nghe chuyện kể về người quen của các cậu không? Quyết không dấu nổi, nỗi sợ hãi. Còn góc nhìn thì tròn mắt. Ý chú nói đến thằng bé đánh giày ấy hả? người đàn ông xác nhận. Chuẩn luôn, ngay từ lúc xác thằng bé được đưa vào đây, tôi đã biết là thằng bé này chưa thể siêu thoát. Y như rằng chỉ vài hôm sau là thấy ngay. Cả quyết lẫn góc nhìn dùng mình. Câu chuyện của quyết lẫn linh lại hiện lên trong đầu góc nhìn. Còn quyết cho đến tận gần đây, những tiếng kêu ai oán của Long vẫn chưa từ bỏ cậu. Cả hai không nói gì mà im lặng nhìn người đàn ông. Hôm đấy là phiên tôi trực đêm trời mát nên tôi vác ghế ra ngồi trước cửa phòng bảo vệ. Chỗ kia kìa. Ông ta giơ tay chỉ đến khoảng sân nhỏ kế bên phòng bảo vệ. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì tự nhiên nghe tiếng loạt xoạt trên cái cây kia kìa. Ông ta lại dừng lại. Chỉ tay vào cây gạo khá to Ở mé bên phải căn phòng Ban đầu tôi nghĩ là chuột Hoặc mèo hoang Nên cũng không để ý lắm Chỉ đến khi khó chịu Vì nó cứ lọt soạt liên tục Tôi mới nhặt viên gạch Định lại gần ném đuổi nó đi Tôi chạy lại phía dưới gốc cây Và quan sát Phía bên có ánh đèn chiếu vào Thì không có gì Nên tôi nghĩ con chuột Hoặc mèo đó Đang ở phía bên kia Tôi nhìn kỹ và ngạc nhiên Vì thấy rõ ràng trên cây là một con khỉ Sở dĩ Tôi cho đấy là con khỉ Bởi vì nó đang treo vắt vẹo Trên một tảng cây lớn Bằng cánh tay dài của nó Vậy là tôi nghĩ ngay đến việc bắt con khỉ này Khi tôi đang định đi tìm người trợ giúp Thì con khỉ chuyển sang cảnh bên cạnh Lúc này Tôi mới rụng rời cả chân tay Vì phát hiện ra Đấy không phải là con khỉ Người thú dừng lại châm điếu thuốc mới Và quan sát hai khuôn mặt Đang căng ra vì tò mò của hai bạn trẻ Ông ta cười nửa miệng Và nói từng tiếng một Con khỉ đang leo trèo trên cây Thực ra Là bạn vắt cậu Cả góc nhìn lẫn quyết giật thoát mình Dù từ lúc người đàn ông làm nghề trong nhà xác này nói với họ Là sẽ kể cho họ nghe về chuyện ma của người quen Thì ai cũng lờ mờ đoán được một phần nội dung Nhưng khi nghe chính miệng ông ta khẳng định như vậy Ai cũng cảm thấy rùng mình Tôi nhầm nó là con khỉ bởi vì Ôi cha mẹ ơi Hai cánh tay của nó là hai cái cẳng chân Còn chân Thì lại là tay Nhìn ghê không tả được Nó treo mình trên cành cây Và nhìn tôi chăm chú Đúng là khuôn mặt của thằng bé đánh giày Tôi không thể nhầm vào đâu được Xin phép các cậu Nhưng mà đúng là lúc đó Tôi sợ đái cả da quần Tôi chạy vội vào phòng đóng cửa lại Lấy mấy thẻ hương ra thấp Và ngồi trong đó cho đến sáng Nói đi cũng phải nói lại Chứ hôm đó mà là người khác Thì có khi họ la toáng lên rồi Những điều Người đàn ông vừa nói Khiến góc nhìn nghĩ nghe đến câu chuyện Linh kể cho anh Có những sự trùng hợp Dùng dợ Khiến anh khó có thể phủ nhận Chuyện của một trong hai người Điều khiến anh phân vân bây giờ Là tại sao Cậu bé đánh giày Lại hiện ra với hình dáng Kỳ cục đến như vậy